anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích khách thời gian, chương là Tộc Kỳ ở trên Thần Sơn. Tộc Kỳ ở đây chúng ta có thể hiểu là lá cờ đại diện cho chủng tộc có lẽ là Hứa Thanh sẽ đại diện cho nhân tộc để cắm tộc kỳ lên Thần Sơn. Khi mà phần trước hắn đã tiến vào thần thành cũng biết được là khu vực dưới chân Thần Sơn có bốn bức tượng Trong đó thì có 3 bức tượng đại diện cho à, Nhật Nguyệt Tinh 3 vị thần và bức tượng còn lại chắc là của đội trưởng. Vậy thì chúng ta hãy đến với à, chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khoảnh khắc đạp chân lên bậc thang đá thân thể hứa thành chấn động. Hơn 1.800 tòa cấm sơn trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất. Một tòa cấm sơn này hóa thành một đạo cầu vòng bay tới dung nhập vào thần sơn. Cùng với đó theo một tòa cấm sơn dung nhập, tòa thần sơn của viêm nguyệt huyền Thiên tộc hiện ra trước mặt hứa thanh cũng xuất hiện sự biến hóa kỳ dị có thể nhìn thấy từng mặt lá cờ xuất hiện trên thần sơn giống như một bảng danh sách trực quan từ dưới lên trên tương ứng với độ cao thấp của bậc thang màu sắc mỗi lá cờ khác nhau đồ đằng theo ở bên trên cũng là đủ loại mỗi một lá cờ cũng lớn nhỏ khác biệt lá cờ càng ở trên cao thì càng lớn càng rõ ràng dù là đứng trong thánh thành cũng có thể nhìn thấy Trong đó thì ở dưới cuối cùng của thần sơn là nhiều lá cờ nhất, rậm rạp vô số, không dưới mấy vạn, mà tới bậc thang 100 giống như một đường ranh giới, số lượng lá cờ chỗ đó rõ ràng chỉ có chừng 2.000, lại lên trên vượt qua 500 bậc tạo thành đường ranh giới thứ hai chỗ đó chỉ có khoảng 300 lá cờ. Mà lá cờ cao nhất trên chính là độ cao 800 bậc, vô cùng lớn và cực kỳ nổi trội. Và lại nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, lá cờ từ độ cao 300 bậc thang trở lên thì 7-8 phần đều là cờ của bổn tộc Viêm Nguyệt, huyền thiên tộc. Mà bên trong mấy vạn lá cờ dưới cùng, theo cấm sơn của hứa thanh dung nhập, ra phút này lại nhiều thêm một lá. Đó là một lá cờ màu đỏ không lớn không nhỏ, bên trên có theo núi sông nhưng lại là hình dạng phá toái, mà màu đỏ như máu rõ ràng cũng hiện ra một cỗ áp lực. Đó là lá cờ nhân tộc mà thần sơn tự động hội tụ ra. khoảnh khắc xuất hiện hứa thanh theo bản năng nhìn qua mà cũng có người khác nhìn tới cùng lúc đó thì giọng nói trầm thấp của khâu tước tử truyền đến từ sau lưng hứa thanh bước cuối của khâu đại săn bắn thứ nhất là dung nhập cấm sơn và thần sơn mỗi khi bước lên một bậc thang thì một tòa cấm sơn sẽ tan biến hình thành tộc kỳ tộc kỳ sẽ tăng theo tu sĩ tiến lên phía trước cho đến khi tòa cấm sơn cuối cùng tan biến, ở trên độ cao tương ứng, tộc kỳ sẽ đứng vững ở đó mà không ngã. Về phần những lá cờ trên thần sơn, chỉ khi người có cấm sơn tới, khoảnh khắc dung nhập cấm sơn vào trong mới có thể hiển lộ ra, chứ bình thường thì không thể nhìn thấy. Khâu tước tử cũng tương tự bước lên bậc thang thứ nhất. Theo cấm sơn trên đỉnh đầu gã biến mất, thần sơn có thêm một lá cờ của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Bình thường mà nói thì một tòa cấm sơn là có thể thông qua khâu thứ nhất có đủ tư cách tham dự vào khâu thứ hai của đại săn bắn. Chỉ có tu sĩ muốn tranh đoạt đệ nhất mới muốn hội tụ thêm càng nhiều ngọn núi hơn nữa ở trong khâu này. Về phần tộc kỳ, đó là thần sơn tự nhiên hình thành. Nó có thể tự động căn cứ vào đặc tính tộc quần khác biệt mà miêu tả ra lá cờ với ký hiệu đặc thủ của tộc quần đó. Cậu tước tử tiếp tục giải thích, hứa thành gật đầu, thu hồi ánh mắt khỏi tộc kỳ của nhân tộc, cất bước đi về phía bậc thang thứ hai. Chớp mắt bước lên thì ngọn núi trên đỉnh đầu lại thiếu đi một tòa. Lá cờ sông núi màu đỏ cũng theo đó tăng lên và lớn hơn một chút. Cứ như vậy hứa thanh từng bước đi tới bậc thang thứ 100. Đứng ở chỗ này, lá cờ sông núi màu đỏ đã trở nên rất lớn và cũng có được cảm giác rõ ràng trong đông đảo những lá cờ. Chỉ là sau khi tộc kỳ lớn hơn, cảm giác núi sông phá toái bên trên càng lúc càng rõ ràng, thậm chí hiện ra vô số thi hải có thể thấy vô cùng thê thảm. Hứa Thành không khỏi lần nữa nhìn vào, sau một lúc mới thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn qua lá cờ của các tộc phía trên, rồi trầm mặc tiếp tục cấp bước: hai trăm, ba trăm, bốn trăm bậc. Một khắc đến bậc thang thứ năm trăm, phía dưới hắn là mấy vạn lá cờ, về phần phía trên thì dĩ nhiên là không còn nhiều lắm. Mà bước lên nhiều bậc như thế Cũng khiến thời gian lá cờ hiện ra trên thần Sơn dai răng giặc Nhất là tộc kỳ màu đỏ của nhân tộc Còn không ngừng tăng lên Không ngừng biến lớn Khiến cho nó không cách nào mà không bị người ta chú ý Vì vậy lại càng có thêm nhiều tu sĩ thánh thành Để ý tới một mản nơi đây Tuy rằng không ít tu sĩ viêm nguyệt Đều đã chuẩn bị tâm lý Nhưng khoảnh khắc chân chính nhìn thấy Trong lòng vẫn dừng lên gợn sóng Là hứa thành Lúc trước ta thấy hắn đi tới thần Sơn Kiều ngạo Nhân tộc lại có thể khiến tộc kỳ của tộc quần lên tới độ cao như thế, ở trong đại săn bắn của viêm nguyệt huyền thiên tộc ta. Đáng hận là đám thiên kiêu của tộc chúng ta lại không có ai ra tay, chỉ có một tên thác thạch sơn nhưng lại đi so đấu phong cấm, nếu không thì sao có thể để hắn đắc ý như vậy được. Theo tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc trong thánh thành, nhao nhao thể hiện sự không căm lòng, lộ ra địch ý nồng đậm. Hứa thành đã một đường đi tới bậc thang 500, Đứng ở nơi này, chung quanh hắn lượn lở tràn ngập mây mù, bên trên đã còn rất ít lá cờ. Còn có thể đi thêm 1.300 bậc nữa, hứa thanh lẩm bẩm, thân thể nhoáng cái, nhanh chóng đi lên phía trước, rất nhanh đã đến bậc thang thứ 600-700. Cho đến lúc tới được vị trí lá cờ cao nhất, hắn vẫn không dừng lại mà lướt qua. Tộc kỳ núi sông màu đỏ đã vượt qua lá cờ của viêm nguyệt huyền thiên tộc cao nhất, chớp mắt trở thành lá cờ cao nhất. Và lại theo hứa thanh đi về phía trước còn tiếp tục tăng lên chín trăm một ngàn bậc một đường lao nhanh một đường màu đỏ càng dần càng có nhiều tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc nhìn thấy một màn này bọn họ nhìn tộc kỳ màu đỏ liên tục tăng vọt càng lúc càng lớn cảm giác sỉ nhục trong lòng cũng càng bốc lên mãnh liệt hơn với tư cách là thượng tộc phần lớn tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc đều rất tự hào về bản thân nhưng bọn họ càng cảm giác tự hào về bổn tộc thì giờ phút này nghẹn khuất trong lòng càng lớn Nhất là một màn tộc kỳ của nhân tộc tung bay, không chỉ tu sĩ tầm thường tận mắt nhìn thấy, mà ngay cả cao tầng viêm nguyệt trong ba tòa thánh thành cũng phải ngẩn đầu, nhìn tộc kỳ núi sông ở trên thần sơn thân sắc mỗi người đều khác nhau. Trong đó có một vị chính là viêm nguyệt quyền quý, ở trong cung điện của tòa cấm khu lúc trước. Gã nhìn qua hứa thanh trên thần sơn lại cảm nhận địch ý của tu sĩ bổn tộc mà nở nụ cười to. Thời gian trôi qua, độ cao của tộc kỳ núi sông màu đỏ vẫn nhanh chóng tăng lên, 1200, 1400, 1600 bậc cho đến khi tới phía trên đám mây ở bậc thang 1873. Lá cờ núi sông màu đỏ phất với tung bay trong gió, mặt cờ lớn cả ngàn trượng tản ra đã vượt qua toàn bộ siêu quần xuất chúng. Cảm giác áp lực quần hùng là vô cùng mãnh liệt. đây là một lần khơi dòng trước nay chưa từng có cũng là lần đầu trong tất cả các lần đại săn bắn vô số năm qua của viêm nguyệt huyền thiên tộc nhân tộc đã trở thành đứng đầu của khâu thứ nhất ngay khi lá cờ núi sông hoàn toàn đứng sững ba tòa thánh thành nháy mắt yên tĩnh vô số ánh mắt hội tụ lên thần sơn nhìn tới tộc kỳ núi sông màu đỏ hứa thanh tương tự cũng nhìn qua lá cờ trước mặt vẻ mặt có chút hoảng hốt không nói rõ được là cảm giác gì hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt từng bước đi xuống Trên đường xuống núi, hắn mơ hồ nghe tiếng huyền náo xôn xao ở bên ngoài. Hứa Thanh không quan tâm tới những thứ đó, cho đến khi rời khỏi bậc thang, bước tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng nở nụ cười với Hứa Thanh. Cảm giác đứng trên đó như thế nào? Hứa Thanh quay đầu nhìn thần sơn, lắc đầu. Đáng tiếc là không lên được tới đỉnh núi. Đội trưởng cười ha hả. Không sai biệt lắm là được rồi, như bây giờ đã khiến cho toàn bộ tộc quần của viêm nguyệt huyền thiên tộc xuất hiện địch ý và ác cảm. dẫu sao đây chính là cắm cờ trên thần sơn của nhà người ta cao tầng của viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng đã coi như đạt được mục đích sở dĩ bọn chúng ngầm đồng ý cho sự xuất hiện và giết chóc của ngươi chính là muốn kích thích đám tu sĩ trong thuộc quần ở thế hệ này muốn cho đám chó hoang càng thêm hung ác muốn kích phát ý chí chiến đấu của bọn chúng tự nhiên cần có một con sói tới để kích thích như thế mới khiến bọn chúng bộc phát tốt hơn ngươi chính là con sói mà họ nguyện ý cho phép xuất hiện đương nhiên ta càng muốn cái gọi là gậy quấy phân heo hơn có thể tưởng tượng ở trong khâu thứ hai thậm chí thứ ba sau này ngươi sẽ phải đối mặt với càng nhiều sự chú ý nếu đã như thế vậy thì tốt nhất là giết ra một đường thẳng tắp đội trưởng cười tủm tỉm mà nói đại sư huynh ví von rất hay hứa Thành nghe vậy nhản nhạt mở miệng đội trưởng trưng mắt nhìn rất là đắc ý y cũng cảm thấy là mình ví von rất hoàn mỹ chứ bộ đi thôi ta vừa rồi có hỏi hỏi tiểu ma tước rồi Tiếp theo chúng ta sẽ có một đoạn thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi khâu thứ hai mở ra. Trong lúc đó chúng ta phải tìm được một chỗ cư trú mà giá cả nơi này rất cao, không có thỏa đáng. Cũng may là viêm nguyệt huyền thiên tộc có cung cấp động phủ miễn phí cho những người tham dự đại săn bắn. Chúng ta có thể tới đó ở tạm. Loại tiện nghi như thế thì chỉ có ngu mới không chiếm. Mặt khác khâu thứ hai cũng không sai biệt lắm với suy đoán của ta. Đó là săn bắn ở trong Sơn Hải Đại Vực, đội trưởng Liếm Môi. Ta nói cho người biết nhà tiểu thanh, ở trong sơn hải đại vực có không ít hung thú cực kỳ mỹ vị, đảm bảo ngươi ăn một lần thì cả đời khó quên. Ngưa thanh không rõ là hung thú trong sơn hải đại vực thì mỹ vị đến cỡ nào, nhưng theo hắn và đội trưởng rời khỏi, lúc đi đến động phủ miễn phí trong miệng của đội trưởng, hứa thanh có thể cảm thụ rất rõ ràng sự cao cao tại thượng của viêm nguyệt huyền thiên tộc. Thời kỳ đại săn bắn, ba tòa Thánh Thành mở ra, nhưng mà giá hàng hóa dịch vụ trong đó rất cao, dẫu sao nơi đây cũng là hạch tâm của toàn bộ viêm nguyệt huyền thiên tộc. Mà loại giá cả này thì hầu hết tu sĩ thầm thường là không thể chịu nổi. Cho nên Thánh Thành đã cung cấp một nơi cư trú và nghỉ ngơi miễn phí cho tu sĩ các tộc tham dự vào đại săn bắn. chỉ là khu vực như vậy có yêu cầu rất cao với thân phận người cư trú, nó được chia làm thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Chỉ có tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt cùng với mấy thượng tộc siêu cấp mới có tư cách ở trong động phủ thượng đẳng. Chỗ đó chẳng những được phân chia linh khí, càng có thần sơn gia trì, chia ra làm từng gian đình viện. Mặc kệ là hoàn cảnh yêu mỹ, là phù hợp với tu hành hay không thì đều là thượng phẩm. Bề phần động phủ trung đẳng là chỗ những tộc quần phụ thuộc vào viêm nguyệt tộc, tương đối đơn giản. Còn động thủ phủ hạ đẳng là đơn sơ nhất, chuyên mở ra đối với hạ tộc tham dự. Dù bây giờ lá cờ núi sông mà hứa thanh cắm trên thần sơn đang đứng thứ nhất Nhưng hắn cũng không có tư cách vào ở Trong động phủ thượng đẳng hay trung đẳng Mà chỉ có thể lựa chọn hạ đẳng Trong mắt của viêm nguyệt huyền tiên tộc Tộc quần không bằng còn lại Còn không có lựa chọn phụ thuộc bọn họ Thì đều là hạ tộc Kể cả là khâu thước tử cũng không biết phải làm thế nào Gã muốn dùng tên của mình Đổi lấy một tòa động phủ thượng đẳng giúp hứa thanh Vì vậy đã thử nghiệm Câu thông với tu sĩ bổn tộc Chiều trách nhiệm phân phát động phủ Tộc quần mạnh yếu Nhiều khi cũng được thể hiện rõ ràng trên người của tộc nhân Trừ phi là người có đủ thực lực Đánh vỡ hết thảy Mới có thể khiến thân phận áp đảo ở trên tộc quần Hiện nhiên bây giờ hứa thanh còn chưa làm được như vậy Mà tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt Chịu trách nhiệm an bài động phủ Tự nhiên cũng không có hào cảm gì Đối với hai người hứa thanh xuất hiện trước mặt mình Đồng thời cũng nhíu mày Vì hành vi của khâu tức tử Cho nên nhàn nhạt mở nhận Không được Nguyện ý ở thì ở, không ở thì đi, toàn bộ Thánh Thành đều là quy củ này. Nói xong tên tu sĩ bổn tộc viêm nguyệt ném ra một tấm lệnh bài động phủ, sau đó nhắm mắt không thèm quan tâm tới nhóm người Hứa Thanh. Khâu thước tử thầm than, nhìn Hứa Thanh một chút, sau đó hạ giọng mở miệng. Hứa đạo hữu, trời đã tối, mà sau khi mặt trời lạnh thì Thánh Thành có lệnh cấm đi lại ban đêm, thời gian cũng sắp tới rồi. Hứa Thanh thì không quan tâm tới cấp độ động phủ, nhưng nghe câu cấm đi lại ban đêm, thần niệm lướt ra ngoài, hoàng hôn đã hiện ra phía chân trời, nhưng mà người đi đường bát vương thì vẫn nối liền không dứt, không giống như là sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm. Cấm đi lại ban đêm chỉ nhằm vào ngoại tộc chứ sao? Đội trưởng nhóm lông mày lên, cầm lấy lệnh bài động phủ, miễn phí tự nhiên là phải ở, ngu sao không ở? Hứa Thành không nói chuyện, thu hồi thần niệm, khẽ gật đầu với Khâu Tước Tử, sau đó cùng đội trưởng dựa theo lệnh bài chỉ dẫn mà rời đi. Khâu Tước Tử chắp tay cúi đầu, đáy lòng không khỏi cảm khái. Một đường đi theo Hứa Thành tới bây giờ, gã rất rõ ràng chiến lược kinh khủng của đối phương. Chỉ là linh tàng đại viên mãn, nhưng lại có chiến lược đánh với quy hư tứ giai. Thiên Kiêu như thế, nếu như sinh ra ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nhất định sẽ được truy phủng. Có thể nói là bố của Thiên tri Kiêu Tử. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. khâu thức từ thở dài, nhìn thân ảnh hai người hứa thanh tan biến, bản thân cũng rời đi. Thời gian dần trôi qua, hoàng hôn chân trời hạ xuống, khoảnh khắc trăng sáng dâng lên, thì hứa thanh và đội trưởng đã tìm được động phủ thuộc về mình. Chuẩn xác mà nói thì cũng không thể coi như một tòa động phủ, chỉ là một chỗ dân trạch mà thôi. Bất kể trong ngoài đều rất đơn sơ, vị trí cũng hoang vắng. Nhưng mà hứa thanh từ trước đến nay đều không quan tâm tới chỗ ở, Dù tòa dân trạch này đơn sơ Nhưng vẫn tốt hơn nhiều So với chỗ ở quán khi còn nhỏ Cho nên sau khi tiến vào Hứa Thanh thong dong khoanh chân nhắm mắt đà tọa Mà đội trưởng cũng tỏ ra không quan tâm Một bên cầm ngọc giản không ngừng chuyển âm Không biết là y cầu thông với ai Cứ như vậy Một đêm trôi qua Sáng sớm ngày thứ hai Đội trưởng và Hứa Thanh lên tiếng chào hỏi Nháy mắt ra hiệu Tiểu Thanh ta đã hỏi rõ ràng rồi Thời gian cách khẩu thứ hai mở ra còn tới một tháng Trong khoảng thời gian này ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, ta dự định đi kiếm một chút tỉnh báo về, thuận tiện đi xử lý chút việc tư. Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt xuất hiện chút trở mong và hưng phấn, rất giống như là thập hoang giả đi đến liều vải lông vũ trong doanh địa đóng gạch mà hứa thanh lúc trước đã nhìn thấy. Vậy ngươi cẩn thận một chút, hứa thanh dặn dò một câu. Yên tâm đi, có vô tự thiên thư ở đây, khí thức của ta sẽ không bị phát hiện. Đội trưởng theo thói quen vỗ ngực sau đó xoa tay khét lẹt rời khỏi. Động phủ, hứa thanh lắc đầu tiếp tục nhắm mắt đà tọa. Mấy ngày trôi qua, trong mấy ngày này hứa thanh đều một mực không ra ngoài mà đội trưởng cũng không trở về. Cho đến bây giờ sau khi trải qua mấy ngày tu chỉnh tâm thần mệt mỏi do một đường giết chóc cuối cùng cũng khôi phục lại. Đi dạo một chút cũng tốt nhìn xem có thể mua được chút tin tức gì về Sơn Hải Đại Vực hay không. Hứa thanh mở mắt sau khi trầm ngâm một phen liền rời khỏi động phủ của mình trong thời gian mấy ngày này thần sơn đã nhiều lần xuất hiện cờ mới nhưng thủy chung không ai vượt được độ cao của hứa thanh mà theo lá cờ lần lượt hiện ra trên thần sơn cũng ngày càng khiến cho tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc cảm thấy không thoải mái cái loại cảm giác ngẩng đầu đã nhìn thấy một lá cờ sông núi cao cao tại thượng khiến cho bọn họ xuất hiện vô vàn phản cảm với hứa thanh Mà theo thân ảnh Hứa Thành xuất hiện trong thành Có thể rõ ràng nhìn thấy loài phản cảm đó trong mắt người qua đường Hứa Thành chả thèm quan tâm Dù là trên đường đi tới không ngừng có tiếng nghị luận xen lẫn ác ý chuyển đến bên tai Hắn đều lựa chọn bỏ qua Câu thứ nhất đã kết thúc Không có cấm sơn Hứa Thành cảm thấy ra tay chả có ý nghĩa gì Vương hổ trong mắt hắn Có quá nhiều phản cảm Giết cũng giết không hết Chỉ tổ mệt mỏi tay Mà trên đường cũng xuất hiện, vài tên khởi xướng khiêu chiến với hắn, nhưng không một ai khiến hứa thanh cảm thấy đáng giá để xuất thủ. Nhân tộc hứa thanh Giờ phút này, trong lúc đang đi về phía trước, từ trong đám người, bỗng có một khối ngọc giản gào thét bay đến trước mặt hứa thanh. Sau ngọc giản là một thanh niên, tộc phụ thuộc vào viêm nguyệt tộc đi ra, lạnh lùng nhìn hứa thanh. ngươi có dám rời khỏi thánh thành, chiến một trận sinh tử với ta không? Hứa Thanh quét mắt nhìn đối phương sau đó bỏ qua tiếp tục đi về phía trước. Trên người gã không có thứ gì đủ giá trị để hắn phải ra tay. Hiển nhiên tên thanh niên nọ cũng không phải thực sự muốn khiêu chiến chẳng qua là muốn dựa thế mà thôi. Thấy Hứa Thanh rời đi cũng chỉ cười lạnh vài tiếng thuận thế thêm một chút thanh danh. Theo hắn đi về phía trước thì thách thức cùng loại liên tục xuất hiện. Hứa Thanh cảm thấy có chút phiền. Nhất là khi hắn nhìn tới một vài cửa hàng của Thánh Thành cũng chia ra làm đủ loại khác biệt. Thậm chí có một số sau khi nhìn thấy hứa Thành đã trực tiếp cự tuyệt. Cái loại phản cảm cung ác ý trên thần thái còn có cả khiêu khích trực tiếp khiến cho ánh mắt hứa Thành trở nên lạnh như băng. Hắn biết rõ, chỉ cần hắn xuất ra lệnh bài nê hồ ly thì tất cả sẽ được giải quyết, có thể thuận lợi đi vào cửa hàng, cũng có thể dễ dàng mua sắm. Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn lên thần sơn, cuối cùng vẫn không lấy ra lệnh bài của nê hồ ly, mà truyền âm cho khâu tức tử rồi xoay người trở về chỗ ở. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Khâu Tiếc Tử đã đưa tin tức là có thể siêu tầm về tin tức Sơn Hải Đại Vực rồi đưa đến tay Hứa Thanh. Sau mấy ngày không gặp, vẻ mặt Khâu Tức Tử có chút phức tạp, đưa đồ xong thì lập tức khom người rời đi. Hứa Thanh nhìn thoáng qua, bằng vật lịch duyệt của hắn, đổi vị trí và trên người Khâu Tức Tử, hoặc ít hoặc nhiều cũng cảm nhận được đầu nguồn của sự phức tạp của đối phương. Thân là Viêm Nguyệt huyền thiên tộc lại đi theo bên cạnh hai gã nhân tộc, Bị bổn tộc phản cảm. Mấy ngày nay, chắc chắn gã cũng phải chịu không ít mỉa mai. Hứa thanh trầm mặc nhớ lại tầng màn sau khi đến Thánh Thành. Trong lòng dân xuất hiện một tiền lệ khí. Lúc lâu sau, hắn cầm ngọc giản mà khâu tước tử đưa tới, cẩn thận xem xét về khâu săn bắn thứ hai. Khâu thứ hai này sẽ được triển khai ở Sơn Hải Đại Vực. Vực này khá là đặc thù. Bên trong không có bất kỳ tộc quần là tu sĩ nào, mà chỉ tồn tại vô số dị thú. Có rất nhiều con thì sống một mình, nhưng cũng có tổ lại thành đàn cuối cùng tạo thành cả một cái thú vực vô số năm qua bất kể là thú vực trong bản thân vực đó hay là thú vật do viêm nguyệt huyền thiên tộc từ bên ngoài đưa tới sau khi không ngừng tích lũy và sinh sôi nảy nổ giao phối tứ tung đã xuất hiện rất nhiều biến dị không thể tưởng tượng cũng có đủ các loại đồ vật quỷ dị và hung thú mà bên ngoài chưa từng có quỷ xa mà hứa thanh và đội trưởng nhìn thấy lúc trước chính là một cái ví dụ <cười> Về phần đầu nguồn sớm nhất của Sơn Hải Đại Vực, bên trong ngọc giản khâu tước tử đưa tới lại không nói tỉ mỉ, chỉ có nhắc tới vài câu. Có tương quan với truyền thuyết lâu đời của viêm nguyệt huyền thiên tộc, nhưng cụ thể lại không kể rõ. Hứa Thanh thì cũng không có quá nhiều hiếu kỳ về việc đó, trong điểm chú ý của hắn là ghi chép về những hung thú nổi danh và nơi sinh sống của chúng ở trong ngọc giản. Sau khi xem xét cẩn thận, thì cuối cùng Hứa Thanh nhìn thấy con hung thú xếp hạng thứ nhất, kỳ danh là cửu Lê. Con thú này có địa vị rất đặc thù ở trong viêm nguyệt huyền thiên tộc Bởi vì trong lịch sử của viêm nguyệt Chỉ duy nhất một lần Cửu lê bị thuần phục Đó là tộc trưởng đời đầu tiên của viêm nguyệt huyền thiên tộc Cũng là đại tư quyền dẫn dắt tộc quần, quật khởi Tọa kỵ của gã chính là Cửu lê Từ đó về sau thì không có ai chinh phục thành công Cũng bởi vì như vậy mà trong lòng tu sĩ viêm nguyệt huyền thiên tộc kiểu lê có vị trí cực cao thậm chí viêm nguyệt còn có cách nói nếu như có người thu phục được kiểu lê như vậy hết thảy bồn tộc gặp phải đều phải cúi chào, toàn bộ các tộc phụ thuộc khi gặp đều phải quỳ bái chung quanh cũng có rất nhiều lời đồn về kiểu lê nhưng miêu tả cụ thể thì rất ít rốt cuộc là nó sống một mình hay bầy đàn cũng không thể đề cập mặt khác bên trong ngọc giản đề cập tới một tin tức mặc dù trong các cường giả thế hệ trước của viêm nguyệt tộc có đủ năng lực thu phục kiểu lê Nhưng mà ở viêm nguyệt huyền thiên tộc thần linh có một quy củ nghiêm khắc đối với sơn hải đại vực chỗ đó bình thường không mở ra nghiêm cấm người ta đi vào chỉ có mỗi dịp đại săn bắn mới có thể do thần linh mở ra cũng chỉ có thời điểm đó người tham dự đại săn bắn ở mỗi một thời đại mới có thể tìm và bắt dị thú trong đó làm tọa kỵ Cái loại hạn chế này khiến cho trong vô số năm qua kiểu lê chưa một lần hiện thế mà nơi ở của cửu lê được gọi là kiểu lê cấm địa bên trong ngọc giản rõ ràng chỉ ra nơi đó vô cùng nguy hiểm người vào là thập tử vô sinh kiểu lê hứa thành trầm ngâm hắn không biết là có phải mình đã suy nghĩ quá nhiều hay không nhưng mà sau khi xem xét giới thiệu về cửu lê hắn mơ hồ có một loại cảm giác hình như là rất nhiều tin tức tồn tại mưu thuẫn với nhau trong đó ẩn tàng cái gì sau hứa thành như có điều suy nghĩ cuối cùng kiểu lê này là dạng hung thú gì là tồn tại giống như chín cái đèn lồng sau Hứa Thanh thực sự động tâm với Cửu Lê, dẫu sao thì đây là hung thú có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với Viêm nguyệt huyền thiên tộc. Nếu như có thể thu phục được nó làm tọa kỵ, hắn sẽ hẳn sẽ giống như một con tuấn mã tuyệt trần, trở thành đệ nhất của khâu săn bắn thứ hai. Mục tiêu của Hứa Thanh không phải là huyền thiên tướng mà phải là đại huyền thiên tướng. Mà muốn trở thành đại huyền thiên vô cùng hiếm có thì nhất định là mỗi một khâu đều phải đạt được đệ nhất. Nhưng đáng tiếc là Kiểu Lê không phải là ta có thể thu phục được. Hứa Thanh thẩm than Mặc dù có đôi khi hắn làm việc rất quyết đoán Và cũng nguyện ý điên cuồng Nhưng phần lớn đều trải qua một quá trình Cân nhắc so sánh Sau đó mới hành động Điểm này thì thoáng có chút không giống với đội trưởng Nói đơn giản thì Hứa Thanh vẫn còn có lý trí Cho nên hắn biết rõ Nếu như nếu như thế Mà không có ai thành công thu phục được kiểu lê Vậy thì trong đó nhất định phải có tồn tại Một chút bí ẩn mà người ngoài Không thể biết tới Trình độ hung hiểm cỡ nào là có thể nghĩ rồi Hứa Thanh thu hồi thần niệm khỏi Ngọc Giản giới thiệu về Cửu Lê đang muốn xem xét Ngọc Giản giới thiệu tin tức về hung thú khác từ đó mà lựa chọn ra mục tiêu cụ thể cho mình nhưng đúng lúc này thần sắc khẽ động hắn ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài bây giờ bên ngoài đang là đêm tối và cũng là thời điểm cấm đi lại ban đêm cảnh đêm như mực lại hóa thành từng sợi như thực chất lan tràn khoa khe cửa cuối cùng hội tụ ở một chỗ ngay phía trước Hứa Thanh tạo thành thân ảnh của đội trưởng loại phương thức xuất hiện có chút đặc biệt thậm chí nếu không phải lúc trước đội trưởng tiếp cận đã chuyển đến thần niệm hứa Thành rất khó mà phát hiện ra sớm vì vậy hắn không khỏi nhìn thêm nhiều lần mà lần nhìn thêm của hứa thanh cũng khiến nội tâm đội trưởng đủ sự thỏa mãn thế nào tiểu thanh có phải đại sư huynh trở về yên lặng không một tiếng động hay không hứa thanh gật đầu cho nên người cứ yên tâm đi hiệu dụng của bốn chữ vô tự thiên thư là vô cùng huyền diệu Không uổng công ta phải trà trộn vào phân tông Của tinh đế cực thượng tông lâu như vậy Tuy rằng cuối cùng vô tự thiên thư này Là do hứa thanh dùng một câu nói để lấy được Nhưng hiển nhiên đội trưởng cố ý không nhắc tới việc đó giờ phút này vẫn bảo trì vẻ Ngạo nghễ Ngồi trước mặt hứa thanh Chú ý tới những khối ngọc giản ở phía trước Sau khi đảo thần niệm xem xét nội dung bên trong Thì liền cười nhạt cửu lê sau. Đó chính là một bé cưng rất tốt Tiểu thanh à Nếu như người muốn thu phục nó thì hơi khó nha hứa thanh nghe vậy không phải nhìn thẳng vào ánh mắt của đội trưởng đại sư huynh ngươi đã từng gặp cửu lê sau đội trưởng xoa cầm vừa muốn nói gì đó nhưng theo bản năng quay đầu nhìn về phía thần sơn ho khan một tiếng có mấy lời không thể nói trong thánh thành quá mức nhạy cảm tóm lại nếu như ngươi sinh sớm hơn vài vạn năm có lẽ còn có thể thu phục được cửu lê nhưng hiện giờ ấy à đừng suy nghĩ nữa về phần những tin tức cửu lê này Đội trưởng nhếch miệng lục lọi túi chữ vật của mình một hồi. Cuối cùng vậy mà lấy ra một con tôm cầm ở trong tay trực tiếp bẻ nó ra thành hai nửa sau đó nháy mắt với hứa thanh. Hứa thành như có điều suy nghĩ. Đội trưởng vung tay lên để toàn bộ những ngọc giản, về kiểu lê ở một bên sau đó lấy ra một tấm thẻ che màu đen trên người. Bên trên tràn ra một chút đạo vận cổ xưa giống như đã tồn tại rất lâu. Tiểu thanh, trong khâu thứ nhất đại sư huynh không giúp đỡ được gì cho nên mấy hôm trước ta đã ra ngoài sưu tầm tin tức cùng với tìm được một chút dấu vết trước kia để lại có thể nói là thu hoạch tràn đầy đội trưởng sắc mặt hớn hở tâm tình rõ ràng là rất sung sướng sau khi điều tra ta có nắm chắc 10 phần có thể cho ngươi trực tiếp trả thành đệ nhất trong khâu thứ hai chuyện này thì ngươi không cần phải lo cứ để ta tới xử lý đợi một tháng sau khi khâu thứ hai mở ra đến lúc đó ta muốn một mình đi làm một chuyện ngươi tùy tiện đi bộ ở trong Sơn Hải Đại Vực là được không cần phải để ý tới ta đợi khi khâu thứ hai kết thúc ta đảm bảo người sẽ cầm được con ấu thú Sơn Si đây chính là hung thú bài danh thuộc năm vị trí đầu trong Sơn Hải Đại Vực cao hơn nhiều so với quỷ xa cũng coi như là hung thú ở tầng thứ tối cao có thể bị thu phục ở trong khâu thứ hai. lần này yên tâm đại sư huynh sẽ bảo kê cho ngươi. đội trưởng vô cùng hào hùng mà tuyên bố Hứa thanh nở nụ cười, mặc kệ lời đại sư huynh nói có đáng tin hay không, nhưng đối với hứa thanh mà nói, loại cảm giác được người ta bảo hộ này rất ấm áp, rất thích. Cảm ơn đại sư huynh. Đội trưởng tâm tình càng tốt, ngâm nga tiểu khúc, lại lấy ra một thanh đao khắc từ trên người, khắc họa lên thẻ trúc màu đen, vừa khắc còn vừa quan sát, thi thoảng lại thổi một hơi, hất bay những mảnh gỗ vụn, rất chi là cẩn thận, dường như đang chế tạo đồ vật cổ xưa gì đó. Hứa thanh nhìn qua, không có trà ra cụ thể. Chỉ thấy bên trên giống như khắc một hình trăng lưỡi liềm Cùng với rất nhiều phủ văn thần bí Đây là Đội trưởng mềm cười vẻ thần bí Đây là lệnh triều mộ hung thú Sơn Hải Đại Vực Năm đó Lúc ta và lão nương Nguyệt Viêm còn tốt đẹp với nhau Rất nhiều thứ của nàng Đều là do ta giúp đỡ chế tạo Lệnh bài này cũng là một thứ thú vị Mặc dù bây giờ ta không có sẵn Nhưng không sao Ta chuẩn bị làm 180 cái Ta cũng không tin là sau khi cùng nhau vung ra lại không đập cho một con sơn si chóng mặt. Mà ta cũng rất am hiểu việc làm món đồ chơi này năm đó ta lén lút bán ra rất nhiều ta còn đặt cho nó một cái tên rất nghiêu bức Nói đến đây đội trưởng ho khan một tiếng không nói nữa lại cúi đầu làm việc Nhìn đội trưởng rất là ra sức mà khắc thân sắc hứa thành có chút cổ quái Ngay lúc đang muốn nói gì đó thì Ngọc Giản truyền âm quán bỗng nhiên chấn động Hứa thành giơ tay lấy ra suốt thần niệm vào tra xếp đội trưởng bên đó cũng ngẩng đầu nhìn ngọc giản trần âm của hứa thanh là đại hoàng tử gã đã đến thánh thành hỏi nơi ở của chúng ta muốn tới bái phòng hứa thanh nhìn tới thẻ cha trong tay đội trưởng không sao có lẽ gã không nhận ra dù sao đây cũng là đồ cổ huống hồ cho dù có nhận ra cũng không sao đến lúc đó cứ cho gã mấy tấm đội trưởng không quan tâm tiếp tục làm hàng giả hứa thanh suy nghĩ một chút sau đó thông báo vị trí cho đại hoàng tử Không lâu sau, trong lúc Hứa Thanh và đội trưởng có phát hiện thân ảnh Đại Hoàng Tử xuất hiện khom người ở ngoài phòng của bọn họ. Cổ Việt Trung Huy cầu kiến Hứa Tôn. Thái độ và ngữ khí đều rất chú trọng đến lễ nghi. Nếu như đổi thành trước khi Hứa Thanh chém giết mình làm thế tử, lúc Đại Hoàng Tử trong thời Hứa Thanh sẽ không thể hiện ra như vậy. Dù gã là Hoàng Tử không được Nhân Hoàng ưa thích, nhưng dù sao cũng là Đại Hoàng Tử. Nhưng sau lần trải qua đó đã khiến địa vị Hứa Thanh trong lòng gã tăng lên rất cao. Thật làm không phục thì mới có cung kính như vậy. Cánh cửa lớn, im hơi lặng tiếng mở ra, đại hoàng tử hít vào một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo sau đó mới bước vào. Khoảnh khắc trông thấy hứa thanh gã lại chắp tay cúi đầu. Chúc mừng hứa tôn đã lấy được hạng đầu của khâu đại săn bắn thứ nhất. Hứa thanh nhìn đại hoàng tử so với lần gặp ở chỗ minh nam thế tử, thương thế trên người đã khá hơn rất nhiều. Đồng thời hình như sau khi trải qua sự tình lần đó, đại hoàng tử cũng đã trưởng thành hơn không ít. hơn nữa nếu nhìn từ trên tướng mạo thì gã là người giống nhân hoàng nhất cho nên trong lúc mơ hồ cũng có một cỗ khí thế mạnh mẽ hứa thành khẽ vuốt cằm ý bảo đại hoàng tử ngồi xuống đại hoàng tử khoanh chân ngồi lấy ra ba khối ngọc giản từ trong ngực đặt xuống trước mặt hứa thành hứa tôn hôm ấy sau khi ly biệt ta cùng với tu sĩ dưới trướng đã siêu tầm rất nhiều tin tức về khâu thứ hai, cùng với những thiên kiêu viêm nguyệt huyền thiên tộc có tham gia đại săn bắn, hy vọng là có thể trợ giúp cho hứa tôn. Mặt khác, cũng có một chút sự tình về viêm nguyệt huyền thiên tộc muốn báo cho biết. Đài hoàng tử nhẹ giọng mở miệng. Ôi Ngọc Giản thứ nhất ghi chép nơi cư trú và tương quan giới thiệu về tuyệt đại đa số hung thú. Rất nhiều thứ không phải là bên ngoài có thể mua được, là ta thu được từ bên mẫu tộc. Khối Ngọc Giản thứ hai ghi chép về các thiên kiêu của viêm nguyệt tộc. Ta đã nghe nói Hứa Tôn chiến một trận với Thác Thạch Sơn. Gata chính là một trong ngũ đại thiên kiêu của bổn tộc. Còn có bốn vị thiên kiêu khác cùng với những người nổi bật đến từ các tộc quần phụ thuộc. Tổng cộng có tới 17 vị. Lấy chiến lực của Hứa Tôn thì những người khác chỉ cần xem qua là được. Nhưng mấy vị bổn tộc thì cần phải đặc biệt lưu ý. Bởi vì đối với bọn họ mà nói thân phận là gì, Đã không quản trọng yếu, bọn họ chính là hạt giống có thể chấn áp bát phương của viêm nguyệt tộc trong thế hệ này. Thiên mặc tử, tu vi là quy hư tam giai nhưng lại có chiến lực quy hư đại viên mãn, xếp hàng thứ tư trong bổn tộc viêm nguyệt thế hệ này, sở thuộc tinh viêm thượng thần, tư quyền quốc nội. Nhân tài kiệt xuất đệ nhất của thế hệ đã từng giao chiến cùng với thác thạch sơn và đánh bại đối phương. Phạm thế song, tù vị quy hư tam dài xếp hạng 3, đồng dạng có chiến lực quy hư đại viên mãn, thậm chí từng giao chiến sinh tử với đại năng, ngoại tộc vừa bước vào ẩn thần, thành công bỏ chạy mà không chết. Người này sở thuộc về Nguyệt Viêm Thượng Thần Tư Quyền Quốc Nội là nhân tài kiệt xuất bậc nhất. Tịch Đông Tử, quy hư tam dài xếp hạng 2, sở thuộc nhật Viêm Thượng Thần Tư Quyền Quốc Nội, kẻ này lòng ra ác độc, đã ra tay là nhất định giết chóc, tộc quần ngoại tộc bị gã tàn sát, con số... là hơn 10 luyện thành huyết tử đi theo hai bên thủ đoạn của gã rất nhiều thậm chí từng giao chiến với uẩn thần bị viêm nguyệt tộc bắt làm tù binh đạt được chiến tức ngang hàng một cách huy hoàng tuy rằng vị uẩn thần bị bắt làm tù binh nọ đã là giàu hết đèn tắt nhưng dù sao vẫn là uẩn thần mà một vị cuối cùng có tên là viêm huyền tử vốn ban đầu tên của đối phương không phải là như thế đây là kế thừa đạo hiệu viêm huyền là thiên kiêu đệ nhất của viêm nguyệt huyền thiên tộc ta Chấn áp toàn bộ tộc nhân cùng thời đại Quy hư nhất dài Nhưng chiến lược lại siêu việt cấp độ Quy hư, có chiến lược ổn thần Một tòa đại thế giới Nói đến đây Ngay chính đại hoàng tử cũng phải hít vào một hơi thật sâu Hứa thanh càng là biến đổi sắc mặt Mặc dù hắn không có chân chính Giao thủ với thác thạch sơn Nhưng đối phương vẫn tạo cho cảm giác áp bách cực mạnh Hứa Thanh tự hỏi là mình không có mười phần nắm chắc chấn áp được gã, đương nhiên nếu như là sinh tử chiến thì hắn lại có lòng tin chám giết, nhưng mà đại cảnh giới nhất định là không nhỏ. Nhưng theo lời đại hoàng tử nói, bất kỳ ai trong bốn người trên đều khiến Hứa Thanh cảm nhận được áp lực, nhất là vị sau cùng, với tu vi của ta căn bản là không đủ, Hứa Thanh thì thào ở trong lòng. Bốn người trên, bọn họ khác biệt với Thác Thạch Sơn, không thèm để ý việc trở thành huyền thiên tướng. Cái hộ muốn là tiến vào thần vực để thu được thần vực chi huyết, tiến tới việc hình thành căn cơ của đại thế giới bản thân. Đại hoàng tử nói xong đang muốn kể rõ nội dung của khối ngọc giản thứ ba. Nhưng sau khi tới đây lâu như vậy, gã vẫn không nhịn được dùng khóa mắt liếc nhìn đội trưởng. Vốn chỉ là theo bản năng nhìn qua, nhưng sau khi lướt mắt, Lời đang muốn nói chợt bị nuốt xuống Nội tâm nổ vang Con mắt cũng theo đó trợn to lên Nhìn qua cái thẻ tre mà đội trưởng đang điều khắc Trên mặt gã không cách nào khống chế Lộ ra biểu cảm khó tin Và không thể tưởng tượng nổi Đây là Đây là thần linh pháp lệnh Tâm thần của đại hoàng tử chấn động cực kỳ mãnh liệt Trực tiếp đứng lên Gã đã từng nhìn thấy qua lệnh bài này Trong mẫu tộc của gã cũng tồn tại một tấm Đó là đồ cổ nhưng cũng là thần vật được gia tộc cung phụng ở trong thần các. Giọng nói của đại hoàng tử tràn đầy sự khó tin, sau khi lần nữa phân biệt thẻ tre trong tay đội trưởng, gã vô cùng xác định là mình không có nhớ lầm. Mặc dù số lần gã trở lại mẫu tộc không nhiều, nhưng tất nhiên có ấn tượng cực kỳ sâu đối với loại vật phẩm được cung phụng ở trong thần các. Nhất là tộc trưởng mẫu tộc cùng đám tộc lão cực kỳ tôn kính đối đãi với vật ấy, nói rằng nó chính là pháp lệnh của thần linh là vì tộc trưởng thứ nhất của gia tộc ở vạn năm trước vì lập được nhiều đại công cho việc viêm thượng thần cho nên mới được nguyệt viêm thượng thần ban thưởng Đã là vật của thần linh thì từ trình độ nhất định là đại biểu cho thần linh càng là nội tình của cả một gia tộc và sẽ không tùy tiện cho người ngoài quan sát. cho nên dù đã xác định vật ấy nhưng đại hoàng tử vẫn không dám tin bởi vì sự thật nó quá mức khó tin đi vật ấy vô thượng như thế vậy mà lại nằm trong tay trần nhị ngưu và lại đối phương còn cầm dao khắc từng đao khắc lên trên đồng thời mặc kệ là khí thức hay bộ dáng hay là cảm giác cổ xưa thậm chí chấn động đặc thù tràn ra trên đó đều báo cho gã biết vật ấy chính là thần linh pháp lệnh đại hoàng tử thở gấp thậm chí quên cả việc tiếp tục giới thiệu nội dung khối ngọc giản thứ ba cho hứa thanh càng có một loại cảm giác thần vật đang bị phá hoại liền cấp tốc mở miệng dừng lại nhịn như đạo hữu vật ấy không thể khắc được thân sắc của đội trưởng cực kỳ bình tĩnh bộ dáng phong khinh vân đạm hơi ngẩng đầu vảnh cái cầm, mí mắt khẽ cụp xuống nước mắt nhìn đại hoàng tử coi như là có chút kiến thức biết rõ danh tiếng của vật này nói xong y cầm đao khắc lần nữa vạch một đường theo âm thanh soàn xoẹt chuyển ra quái lòng đại hoàng tử chấn động nhưng tiếp theo nội tầm gã dựng lên gợn sóng vạn trượng bởi vì gã phát hiện một đào đó vạch xuống chẳng những không khiến thần linh pháp lệnh bị hao tổn thậm chí là khí thức và chấn động bên trên càng nồng đậm thêm một chút đây đại hoàng tử sửng sốt về mặt đội trưởng càng thêm thong rong nhàn nhạt mở miệng nếu như có thể nhận ra thì nói rõ là người đã từng thấy qua bây giờ loại vật thần thánh này còn lưu lại rất ít trong lòng đại hoàng tử rất loạn nhưng vẫn cưỡng ép đẻ xuống chắp tay với đội trưởng Ta từng gặp qua trong mẫu tộc, là tộc trưởng đầu tiên của gia tộc năm đó lập công mà nhận được. Đội trưởng nhướng lông mảy lên, vậy dòng họ mẫu tộc của người là Khánh Phong, Nguyệt Viêm Thần Điện Tư Quyền Hạ. Đại Hoàng tử trầm mặc thấp rộng mở miệng. Khánh Phong, tam đại gia tộc của Nguyệt Viêm, vì tộc trưởng thứ nhất của các ngươi gọi là Khánh Phong Lăng Không có phải không? Đội trưởng nhớ lại một chút sau đó cười nhạt, Đại hoàng tử hơi ngoài ý muốn khi đối phương rõ ràng có thể một câu nói ra. Nhưng nghĩ đến Trần Nhị Ngưu một đường đi theo hứa thanh ở trong viêm nguyệt, lại có khâu thước tử bên cạnh, thì biết rõ những việc không tính là bí mật này cũng là bình thường. Đội trưởng không nói nữa mà tiếp tục khắc. Duy chỉ có hứa thanh lộ ra thần sóc cổ quái. Hắn nghĩ tới lúc đại hoàng tử còn chưa tới. Đội trưởng nói là đã từng làm giả mấy trăm cái, sau đó còn lén lút bán ra ngoài. Thật là bá đạo. vì vậy hứa thanh liếc mắt nhìn đại hoàng tử đáy lòng không khỏi hiện lên một cái suy đoán về thẻ tre mà tộc trưởng đầu tiên của mẫu tộc đối phương thu được năm đó mà trải qua việc đội trưởng xen vào hiển nhiên là trong khoảng thời gian ngắn tâm tư của đại hoàng tử rất khó bình tĩnh nhất là không biết đội trưởng có phải cố ý hay không mà âm thanh âm thanh phát ra rất lớn trong lúc tiếng khắc vang lên đại hoàng tử bội vàng giới thiệu nội dung khối ngọc giản thứ ba với hứa thanh sau đó tập Tâm thần có chút mất tập trung đứng dậy cáo tử. Trước khi đi, gã còn đưa cho hứa thành một khối lệnh bài, báo cho hắn biết đây là lệnh bài của cửa hàng mẫu tộc trong Thánh Thành. Cầm vật này đi vào trong đó thì có thể thu được một chút trợ cấp cần thiết trong khâu thứ hai mà không cần trả phí. hiển nhiên mặc dù bởi vì từ chối trở về, viêm nguyệt do đó mà bị mẫu tộc bỏ qua, nhưng giữa đại hoàng tử và mẫu tộc ít nhiều vẫn có sự ràng buộc. Nếu không, sau khi bị bỏ qua gã cũng sẽ không được bảo lưu một tòa cấm sơn dự định thuộc về mình ở trong cấm khu bị viêm nguyệt quyền quý hứa thành đi tới lần trước Mà thấy đại hoàng tử hiểu chuyện như thế đội trưởng khẽ gật đầu tùy ý quăng tấm thẻ che khắc xong trong tay cho đại hoàng tử đại hoàng tử theo bản năng hai tay tiếp được sắc mặt biến hóa gã biết rõ ý nghĩa phi phạm của thần linh pháp lệnh cho nên không biết trần nhị ưu muốn làm gì tặng cho người Nhớ kỹ là không nên để người khác biết được Dùng vật này để vượt qua Kiểm tra khâu thứ hai Hẳn là không thành vấn đề Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng Cái đầu của đại hoàng tử liên tục ong ong Hình tượng đội trưởng trong lòng gã lần nữa có biến hóa tràn đầy vẻ thần bí Vật này quá mức quý trọng Vẫn nên để cho hứa tôn Như vậy đại hoàng tử do dự Không sai Nhưng mà người xứng đáng Đội trưởng cắt ngang lời của đại hoàng tử Đứng dậy đi tới trước mặt gã Dùng sức vỗ vỗ vai Thanh khẩn mở miệng Vĩnh viễn phải nhớ kỹ Ngươi là nhân tộc Cho dù vật ấy giá trị ngập trời Nhưng chỉ cần ngươi là nhân tộc Như vậy thì ngươi đáng giá nhận được Về phần hứa thanh Hắn không cần Cuộc đời của hắn Cần hành mã Chiến thiên địa Đây là rèn luyện đối với hắn Cho nên tương lai của nhân tộc Thì ta càng coi trọng ngươi hơn Đội trưởng động viên Nếu như đổi thành lúc khác, lời của Y sẽ không khiến đại hoàng tử chấn động quá nhiều, trừ phi nói ra một chút lời có triết lý sâu sắc thực sự. Nhưng bây giờ thì không giống. Thân thể đại hoàng tử chấn động, gã hít sâu một hơi, chung trùng đẹp đẹp gật đầu, tiếp theo lui ra ba bước, khom lưng vái xuống với đội trưởng. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc sách, à đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.